xin hỏi người mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện âm mưu của mẹ chồng của tác giả An Nhiên. Để nhổ cái gai trong mắt thì bà La Man lại lần nữa chia rẽ vợ chồng Thiện Phủ. Với kế hoạch lời này của bà ta khá hoàn hảo, khiến anh trở tay không kịp để bảo vệ vợ mình. Và ở tập trước thì những bí mật xấu xa trong quá khứ của bà La Man cũng bị phơi bày. gieo như nào gạt quả ấy và ảnh hưởng tới thế hệ sau. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Thiên Anh từ chiều không nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài ba câu hỏi của Dũng. Cô suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về những điều Quế Lâm nói, những điều mẹ cô đã làm. Hóa ra bởi bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cô không nghĩ được đến như đáng cay mà người khác phải chịu. Nghĩ lại cô mới hiểu vì sao Quế Lâm bằng tuổi mình như lại có những suy nghĩ, những kinh nghiệm giả dặn như vậy. Cô cũng hiểu tại sao Quế Lâm lại cứ vút vén cho cô và Dũng. Thì ra, đó không phải là biểu hiện của tình bạn thân thiết mà là bản đạp cho sự trả thù ngày hôm nay. Mẹ cô đang trách và cô cũng vậy. Cô ép Dũng vào cuộc hôn nhơi này, em Dũng ở rể. Cô chỉ nghĩ đến những điều thỏa mãn mình chứ không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cô đang bị trừng phạt. Và giờ đây, tình yêu dành cho Dũng vẫn còn, sự chứng đoạn của cô vẫn còn. Nhưng dường như trái tim cô đã xuất hiện vết nứt sâu lắm. Nó cảo xé trái tim cô gái trẻ đến nhỏ máu Vì thế, ở thời điểm hiện tại Cô chẳng biết nói gì với Dũng Kể cả mẹ cô Từ khi quấy lâm đi, bà chậm láng hẳn Cô cũng không biết nói sao với mẹ mình Bà đã sai Sai khi cô lưa kéo một người vốn không thuộc về mình Sai khi phản bội bạn thân Sai khi cô đào tạo cô con gái thành người ích kỷ như bà Lòng tham của con người không có giới hạn Nên bà biết sai, nhưng vẫn cố lao vào. Giờ đây, khi chịu chung bi kịch với mẹ quê lâm, cô mới hiểu cảm giác của bà ấy, hiểu những tổn thương mà Quỳ lâm đã trải qua. Nhưng muộn rồi, mẹ cô ấy đã mất và cô ấy đã nhai nhóm hận thù để diễn lại vở kịch ngày xưa. Cô không chỉ mất bạn mà còn bị tổn thương. Nếu sau này có tình cờ gặp lại quê lâm, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa thời tiết trong một tỉnh bạn đẹp đẽ và trong sáng lại sâu nhuốm màu thủ hận và rồi cuối cùng vì những mưu mô với bẩn cũng trong đêm hôm đó tại phòng chủ tịch của tập đoàn trịnh gia thiền vũ cùng với huy dương và duy sau khi cố gắng theo dõi điện thoại của bà la ban không có kết quả vũ nói có lẽ hôm nay mẹ tôi bận lo vụ của thiên anh nên chưa liên lạc với bên kia huy gật đầu có thể Nhưng vì ta chỉ giả tần số và sống thu về chưa đủ ổn định lắm Nên cũng không chắc chắn 100% bà La Man có liên hệ với chị Trinh hay không Dương cũng gật gù Dạ nếu gắn đổi chip theo dõi điện thoại của bà chủ thì hay biết mấy Nhưng cái đó bọn em phải chế tạo mất vài ngày chứ không có ngay được Dù cũng nói thêm đủ đấy anh Vũ, dạng flash cam đó mà gắn vào Thì bà chủ có thay đến mấy sim cũng không chạy đâu trò thoát Thiền Vũ còn mày suy nghĩ một chút rồi nói Có lẽ chúng ta phải nhờ đến cảnh sát thật. Huy lắc đầu Anh không nên đâu ạ việc đó sẽ ảnh hưởng đến tổ đoàn Dù ngội nhỗ là mẹ anh làm vụ này thật Thì lúc đó báo chí lại là mở mỹ lên Xem được bọn san tin sát này đó mệt lắm anh ạ Thiền Vũ cười À không tôi đã nói tới Phong mà Định thử giải quyết vì cậu ấy bận rộn quá Nhưng nếu cả đến mấy thiết bị đó Chúng ta chưa chế tạo kịp Thì chắc phải gọi cậu ấy đến đây mỗi chuyến Vừa nói Vũ vừa bấm máy khỏi Đổ bên kia thầy số của Thiên Vũ Thì vội bát máy Bạn Vàng lâu ngày ổn không Thiên Vũ mỉm cười Ông còn nhớ trên đời có thằng bạn này hả Ngày ông cưới vợ ở Đà Lạt mộng mơ Thì tôi đang ở bên Mỹ Ngày tôi cưới thì ông lại làm nhiệm vụ Gặp ông khó quá Đình Vũ Phong vừa tan cai trử Ở trụ sở đang chuẩn bị về hà. Nghe thể phụ cười. Có gì đâu, mỗi người mỗi việc nhớ nhau là được. Giờ tôi rảnh này, vừa xong một vụ án nên đang rỗi đây. Thiền vũ gởi đầu. Tôi muốn nhờ ông tới đây một chuyến. Vũ Phong hiếu mày. Làm gì? Nhậu hả? Hay bắt cướp? Mà có ai đánh đỡ ông đâu mà cần đến tôi Thiền vũ cười ha hả. Ngoài hai việc đó, ông không có lý do gặp tôi à? Đến giúp tôi tìm vợ. Vũ Phong ngả nhiên. Hả? Cái gì cơ, thảo nào dòng cướp vợ của Thiên Vũ Vũ lạnh giọng Tôi ném ông cho cá mẩm lần nữa đấy phòng cười lớn Cá mẩm nó nhìn thấy tôi Chắc chết đứng luôn rồi Thế vợ ông làm thao Vũ trầm tư Cô bị bác cóc Rồi anh kể phản tác cho phòng nghe họ chuyện Anh chàng cảnh sát một thời nổi tiếng Với vụ tiêu diệt đường dây ma túy Ở tòa đoàn thạch và vĩ trường nghe xong Thì nói luôn Tôi sẽ ra sân bay bây giờ đợi tôi một tiếng 45 phút nữa cóm hạt. Thiền Vũ nhiều hài hay thiện thể đưa người khác từ đây chơi một chuyến Vũ phòng lát đầu thôi cùi bì còn nhỏ mà cô ấy đang về bên nhà bố lao mẹ Hằng vì tôi cả tuần nay đi phá án mà Thiền Vũ gở đầu ư hơn một tiếng sau tại phòng viết của quán ba lớn nhất thành phố có 6 chàng trai ngồi quanh chiếc bàn tròn Suy bận ở lại tập đoàn sao xếp cho hầu đồng mới. Để Vũ đi cùng Dương và Huy. Vũ Phong đi cùng em nuôi trọng tuân và anh bạn thân. Người đồng chí cùng anh nếu bận nỏng gai ở vĩ trường là Đỗ Mạnh Kiên. Nghe phản tác câu chuyện Vũ Phong mỉm cười. Hiểu rồi, nếu đúng như dự đoán thì mẹ ông gay thật. Vũ gật đầu. Ừ, vì hiểu suy nghĩ của mẹ nên tôi nghĩ là bà làm. Nhiều lúc tôi cũng không lý giải nổi mẹ mình. Đòi cưới cho bà được. Giờ vì chuyện con cái mà thế này Mới gần một năm thôi mà Phụ Phong vụ vỗ vài phú Suy nghĩ của phụ huynh luôn thế mà Không sao Tin tôi sẽ ổn thôi Mạnh Kiên lên tiếng Ngày mai sẽ mẹ anh đi đâu Em và Tuân sẽ gắn vỏ la cam và máy mẹ anh là ok phòng cười Chuẩn bị lầu bám đi Trong vòng một ngày tôi sẽ cho cậu biết địa chỉ của Thủ sinh Ok Trong đêm tối, lại vang lên tiếng cười ấm hóc của tình bạn thiê thân. Sáng hôm sau, bác sĩ bảo Thiên Anh đã ổn định hơn. Tất nhiên người nhà vẫn cần theo dõi và cô vẫn cần tiết chế cảm xúc. Vì thế, cô cũng muốn về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Sau mọi chuyện, cô gái 20 tuổi cũng đã có những suy nghĩ mới, chín chắn và tích cực hơn một chút. Bà La Man thấy tâm trạng con khá ổn nên đồng ý đưa cô về nhà bà cũng gọi điện báo cho Thiên Vũ phòng chờ hờ anh ghé bệnh viện thăm Thiên Anh dù biết anh rất bận nàng hờ cậu con trai bà lại bảo thôi mẹ khỏi gọi bác tài xế còn có việc gần đó nên sẽ qua đón mẹ và Thiên Anh luôn bà nãy dụng có đến tổ đoàn và lên phòng con xin nghỉ vài ngày chăm vợ nhưng hiện nay tổ đoàn có mấy hợp đồng lớn nên có bảo cô ấy đi làm để hỗ trợ mọi người sắp xếp công việc với lại Thiên Anh cũng ổn rồi và cũng không thiếu người trong Vợ chồng nó lại đang như thế Bà la man gật đầu Ừ sau chuyện vừa rồi Con bé cũng chưa sẵn sàng đốm hẳn với nó như trước Thế cũng được Tan máy bà la ban dọn dẹp một chút Rồi chờ thiên vũ tới Còn vũ bàn bà kéo hải vời phong Rồi cả hai cùng Tuất và kiên đi tới bệnh viện Vũ bước vào trong Còn bác người kia ngồi ở quán cà phê sát cổng bệnh viện Khoảng 15 phút sau, Vũ Phong thấy Thiên Vũ trở ra củ Thiên Anh và bà La Man. Sau khi Thiên Anh ngồi vào hàng ghế sau, bà La Man vừa đi tới chuẩn bị mở cửa xe thì chút điện thoại của bà gieo lên. Bà chấp vội mở cửa mà bầm nghe. Alo! Đầu bên kia phong lên giọng của Vũ Phong. Ba gái, con là Phong đây ạ. Ba còn nhớ con không ạ? Bà La Man mỉm cười. Ồ, dĩ nhiên là không thể quên rồi anh chàng cảnh sát hình sự sao có biết số điện thoại của bác? vụ phòng liêu bát sang kiên đang cho phở lai cam khởi động, còn tôi ngồi bên cạnh đang muốn loạn xả trên bàn phím để vẽ đường tọa độ cho phở lai cam cán vào điện thoại của bà La Man. anh cười nói: tỉ số điện thoại của một người nổi tiếng để phải thành đạt như bác đâu khó à? bà La Man cười lớn: thôi đừng định nữa, bác giả rồi đẹp gì nữa đâu, vợ chồng con và hai bên gia đình khỏe cả chứ. Dành cái nhà bác chơi Dạ dành cháu xanh ghé hả Cảm ơn bác Gia đình cháu đều khỏe hả Bảy là bàn thao mắc Mà một người bận rộn như con gọi bác Chắc không chỉ hỏi thăm Có việc gì quan trọng sao Vũ Phong à lên một tiếng rồi nói Cháu gọi cho Vũ có tí việc Nhưng mày nói thuê bao Số ở tậu đoàn lại chưa kịp tìm Nên như thể hỏi thăm bác Con hỏi nó luôn ạ bà Lam an cười nó đang đi với bác để bác chuyển máy cho con nhé. bà nói xong thì đưa máy cho Thiên Vũ Phong muốn gặp con nè Vũ Thiên Vũ tỏ ra ngạc nhiên chỉ chiếc điện thoại đã tắt nguồn tối thu của mình rồi đo lấy máy từ tay mẹ bà Lam an sau đó cũng mở cửa sau ngồi cùng Thiên Anh Vũ hỏi đồng chí gọi tôi có chuyện gì vậy tôi có phạm pháp đâu Vũ Phong nhỉ sang tuân vả kiên cả hai đều ra dấu ok Ngồi nhã nhã nhâm nhi cà phê Phong cười Gọi nhắc ông chuẩn bị lẩu mắm Thiền Vũ liêu mẹ và em gái Ngồi trong xe rủ gà đầu Ok Chia xe của Thiền Vũ là vào con phố tấp nợp phụ phòng Củ Kiên và Tuân Cũng gọi phục vụ tính tiền rồi lên xe trở về tờ đoàn trị ra Thiền Vũ chở mẹ và em gái Về biệt thự rồi trở lại nơi làm việc bà La Man sau khi đưa thiên Anh lên phòng Còn dặn dỏ con Chuyện của con và Dũng một phần do lỗi của mẹ, nếu còn thương nhau thì nên nghĩ cho đứa bé, với lại bổ bí đừng buồn rầu rồi ảnh hưởng đến con. Thiên Anh gật đầu, con biết rồi mẹ, thôi chuyện là quá khứ rồi, mình nên sống vì hiện tại và tương lai mẹ hạ, con cũng không nghĩ nữa đâu, con ổn không sao đâu mẹ. Bà La Man giọng ngậm ngùi, đó là quả báo mẹ phải nhận. Nếu còn thầy bị bách Có thể nghỉ ngơi vài hôm Rồi đi du lịch Dũng bận thì mẹ đi với con Thiên Anh cười nói Dạ con nghĩ chỉ cần đi dạo vườn hoa Nhà mình là ổn hạ Nếu cần đi xa con sẽ nói Nhìn đứa con gái mà mình vô cùng yêu thương Bà La Man thầy so xa Chính bà đã có phần để con bé đến ông nỗi này Dĩ nhiên một phần do ở Dũng Bà nói không sai Dũng cần được thử thách Một người khi đạt đến mục đích một cách quá dễ dàng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng cả. Đạt được cái này lại nảy sinh nhu cầu về cái khác. Thở dài, nhắc con gái nghỉ ngơi, rồi bà sang phòng mình, thay xin điện thoại và gọi cho một người. Sau tiếng chuông đầu tiên, phía bên kia nghe máy ngay. "Bà chủ." Bà La Man gật đầu. "Cẩn, con bé thế nào?" "Cẩn vừa theo dõi thủ trình đó là việc ở công ty nội thất qua hình ảnh do người ở phòng cô gửi về, Dĩ nhiên là theo sự sắp đặt của bà La Man vừa nói, cô ấy khá ổn, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Sáng dậy, Trinh chạy thể dục loan quanh khu chung cư, sau đó tôi đưa cô ấy đến công ty làm việc. Cô ấy đã quen với công việc van thư. Tôi có nghe xem ở đó nói, cô ấy rất chịu khó học hỏi. Hết giờ làm thì về nhà và không đi đâu cả. Bà La Man nhắc nhở, Trinh chạy thể dục có tiếp xúc với ai không? Cẩn lát đầu Dạ không tôi có chạy cùng cô ấy Bà theo dõi điện thoại cô ấy cùng rõ Cô ấy không liên lạc với ai Bà La Ban thở dài Ừ mấy hôm nay Thiên Anh không khỏe Nên tôi cũng không để ý điện thoại cần tỏ ra quan tâm Cô Thiên Anh mệt sao ạ Bà cứ lo cho cô chủ Ở đây vẫn ổn hạ Bà La Man gật đầu Ừ cậu cứ làm tốt công việc Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu Nếu khiến con bé yêu ai cả tốt Nó sẽ nhanh quên con trai tôi hơn Cần trở nghĩ đến nụ cười rất đẹp Như lại buồn bã của Thủ Trinh lão trở rời lên cảm xúc so thương Rồi nói Dạ hiện tại cô ấy không liên lão với ai cả Những người trong phòng văn thư Cô Trinh cũng đều hòa đồng Nhưng nếu có tình cảm thì chắc là không Thử ra mới một tháng Mà cô ấy như thế là ổn rồi bà hạ Bà La Man nhỏ giọng: Ừ cẩn thận Sau tiếng dạo của Cẩn, bà tát máy thả trước sim vừa gọi phút vào sọt rác rồi lại lắp sim chính của mình vào. Thử ra, bà có một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với Cẩn nhưng lại để quên trên xe riêng hôm anh tài xế trở đến bệnh viện khi nghe tin thiên ảnh cấp cứu. này xe lại đang được đưa đi bảo dưỡng. Với lại bà nghĩ cũng chẳng ai theo dõi được mình nên vẫn vô tư thay sim. Tại giọt đoàn trịnh gia, Tuần mùa tay trên bàn phím, Mại Kiên lại cầm hắt nhìn theo tờ số báo về. Mấy giây sau, khi cuộc gọi của bà La Man kết thúc, Kiên nói to: "Anh Phong, anh Vũ." Vũ Phong đang nhả nhá lướt điện thoại, quay sang Kiên: "Tìm được rồi à?" Kiên nhíu mày: "Em đang tót mồ hôi thực hiện nhiệm vụ mà anh làm gì trong thành thôi vậy?" Phong cười: "Chú và tôi làm là được, cần gì anh nhúng vào, anh đang ngắm hình vợ cho đỡ nhớ." Mạnh Kiên bày ra bộ mặt mèo sạch. Tôi lại ông, ông si tình nó cũng vừa phải thôi. Cơm cháo suốt thì gì ông cũng chén cả rồi. Tôi năn tót mồ hôi tìm tìm vợ cho bạn ông, mà ông lại còn ngồi đó ngắm ảnh vợ. Phong cười nói, thì sao có vợ đẹp phải ngắm cho thiên hạ họ thèm thường chứ? Kể ra, cha đẹp giới luyện tình, Vũ nhỉ. Thiền Vũ sốt ruột nãy giờ, vội nói, thôi thôi, hai ông vợ con ngon lành canh đào rồi. Đừng thả thính khiến kẻ chơ vợ như Tuân và xa vợ như tôi mể thêm nữa. Kiên, ở đâu? Kiên thủ thẳng. Thành phố C, cô ấy đã làm văn thư cho công ty nội thất hát. Vũ phòng ngạc nhiên. Thành phố C? Ôi trời, tôi đi một vòng từ thành phố C đến đây để tìm một người ở thành phố C. Thú vị quá. Vũ hỏi luôn. Thế giờ đưa tôi tới gặp Trinh được chưa? phòng vỗ vai bạn Bình thĩnh ông có biết thành phố C Nói rộng cỡ nào không Với lại chắc chắn chỉ có người theo dõi Vũ sàn ông tay áo Gã nào dám động đến cô ấy Tôi cho ra bã luôn Vũ Phong nhở nhơ nói Dĩ nhiên chẳng ai dám đụng vào Nhưng không ít kẻ đang vây quanh Nếu ông xông vào chỉ rút dây đậu rừng Sao bắt được kẻ chủ mưu Là mấy ông nhận tội Thiền vũ lắc đầu Với tôi tìm được cô ấy là đủ rồi Vũ Phong nói "ấy không được tìm thì rõ ràng là tìm được Nhưng phải đảm bảo không ai bắt cô ấy lần nào nữa Muốn vậy phải lộ được mặt nạ của kẻ đứng sau cùng Yên tâm tôi không làm gì mẹ ông đâu Thiền Vũ gật đầu Tuy nhiên gọi ông vì tôi hiểu cách hành động của ông Nhưng như thế có lâu không Phong thủ thẳng đáp Tổng đoàn nội thất Á Đông đang có dự án xác nhập một số công ty nhỏ Nhưng có tiềm năng cho nó có công ty hát thiềm vũ nhíu mày nhưng đó là tàu đoàn của bác đinh long tôi không muốn làm phiền bác ấy vũ phong cười ông đúng là yêu quá hóa rồi tàu đoàn của ông đinh long còn tôi là đinh vũ phong là con ông ấy không thế mải đến một vài công ty được à vũ cười cong khoe môi chỉ số iq ngang nhau sao có những khi tôi kém thế nhỉ cả mấy người cùng cười vang Liền sau đó Vũ Phong cùng với Kiên và Tuân Ngay lửa tức trở về thành phố C Thiền Vũ mỉm cười Kéo tấm rèm cửa sổ lên Nắng trưa tràn hòa khắp thành phố Và đâu đó trong lòng vị chủ tịch Mấy tia nắng đang le lói tươi vui Tối hôm đó Vũ Phong phải biệt thử của ông Đinh Long Vợ con anh cũng đang ở đây Cô Bì vừa thấy bố Thì miệng bibo bô ba ba Rồi vỗ tay rủ rít Anh nhìn thỏ bé trên tay Nguyễn Cát Mà chỉ muốn gắn cho nó một cái Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy Nơi bị nghiêng nhất là vỏng tay Và ánh mắt của những người thân yêu Sau bữa cơm tối phụ phòng cũng ngồi uống trà với bố Anh hỏi Bố, phía tập đoàn đang xác nhập Các công ty tổng trung tiến hành đến đâu rồi ạ? Ông Đi Long đưa ánh mắt thâm trầm Dạng dài kinh nghiệm và nói Cũng còn một số công ty Sau mấy hôm nay bố bận đi tử thiện Trong vùng núi nên chưa đến làm việc được Nhưng về cơ bản thì thông qua cả rồi Vũ Phong gật đầu Con nghe nói công ty hát có tiểu năng Họ có chịu xác nhập không bố Bố anh bởi cười Còn bận thế mà Vẫn có thời gian quan tâm đến công việc kinh doanh sao Vũ Phong vắt chéo hai chân tại bế cua đang nghỉ ngợp Anh nói Chả phải máu bố vẫn luôn chảy trong người con hay sao ạ Đồ áo kinh doanh của con đâu tệ Từ khi học cấp 3 Con đã tập làm kinh tế mà Ông đi Long gật đầu Đúng vậy, bố nhớ chứ Mà sao con lại quan tâm đến công ty đó Vũ Phong cười Dạ con có một người bạn làm ở công ty đó Hồi trước bạn ấy có hỏi thăm Về tàu đoàn nhà mình khi nghe tin sắp nhập hạ Ông đi Long ôn tổ nói Ừ, ngày mai bố sang công ty đó Cũng ngay thôi Vì về cơ bản họ chấp thuận rồi Chỉ làm hậu đồng nữa là xong Vũ Phong cười cong khóe môi Mới việc nhỏ đó Bố để trợ lý đi là được muốn đi làm gì cho phớt vả Ông Nguy Long dù là một người Giàu kinh nghiệm trên thương trường Nhưng luôn cẩn trọng Không bao giờ làm qua loa Dù là hợp đồng nhỏ Chính vì vậy tờ đoàn Á Đông Do một tay ông trả lái từ lúc còn ở thảnh Phú A Sau đó chuyển tới thảnh phố C Sở Uết ngày càng lớn mạnh Xét về mạng nội thất Thì khó có tờ đoàn nào qua bản Á Đông Để có được một chỗ đứng vững vàng như vậy Bố của Vũ Phong luôn tìm hẩn từ khâu một, nghe con trai nói, ông cười. "Rồi đến một lúc nào đó, bố cũng nhờ lại tất cả cho các con, bố mẹ đi dưỡng già là lộn vậy đủ rồi." Vũ Phong cười, "Con vừa phá xong phủ án, được nghỉ 3 ngày, vừa hay đam mê kinh doanh lại chỗ dậy, hay là để con đi thay bố ạ? Ông đi lòng ngả nhiên, "Con đi ký hợp đồng, này, Con đừng nói là lại cài vào công ty đó Như vụ vĩ trưởng nhá Vũ Phong cười lớn Ồ tất nhiên là không rồi Nếu cài vào đó thì con thiếu gì cách hả bố Với lại chắc chắn bố biết Công ty hát là ma đảo hoàng Nên mới sắp nhập chứ Nếu bố không tin thì cứ cho trợ lý của bố Đi cùng con là được mà Nguyễn Cát thấy chồng Cửa khăng khăng đòi đi Thì nhắc nhở Ơ sao anh cứ khăng khăng đi bằng được thế hả Lỡ anh làm hỏi việc của bố thì sao Vũ Phong nghiêng mặt nhìn vợ. Ơ, sao em có vẻ không tin tưởng tài năng của anh nhỉ? Ông Nhi Long cười hiền. Nguyễn Cát, con không phải lo, bố tin nó làm được. Hồi học cơ ba, nó quản lý cả chuỗi cửa hàng kinh doanh online mà. Chẳng qua là lâu rồi, nó không nhắc, nên bố nghĩ nó không thèm ngói tới công việc này. Cả tờ đoàn vĩ trường bao nhiêu kho sát, nó còn ôm được mà con. Rồi ông quay sang Phong. Chỉ là Bồ nghĩ còn chưa quay lắm với mảng nội thất nên sẽ cử một trợ lý đi cùng con." Vũ Phong gật đầu. "Vâng bố, tối nay con sẽ nghiên cứu về nội hội thất, chắc chắn sẽ không làm bố mất mặt." Ông đi Dylan nghe xong thì rút máy gọi điện cho trợ lý. "Sơn, mấy hôm nay tôi đi từ thiện về không được khỏe lắm, thế nên ngày mai hợp đồng với công ty hát cậu cùng con trai tôi giải quyết nhé." Để ở bên kia, trợ lý Sơn Một anh chàng trẻ tuổi tài năng hỏi lại Dạ, chủ tịch nói anh Phong hay anh Tuân ạ? Ông đi lòng cởi đầu là Phong Sơn cười tiêu tít Ôi giời ơi, tôi đổ đi với thần tượng hải chủ tịch Dĩ nhiên là được, quá được ấy chứ Con sẽ hỏi anh ấy về mấy loại vũ khí và mấy thê võ Anh Phong là idol, là siêu nhân trong lòng con đó ạ Ông long cười Cậu tính tạo phản hay sao mà đi ký hợp đồng Lại hỏi về vũ khí với vo vẽ Sơn nói nhanh, dạ không hạ, tôi có ở trong cái đầu cũng không bao giờ phản một người tâm huyết như chủ tịch hạ. Tôi sẽ hỏi ai đồ ngoài sở hạ, chủ tịch yên tâm đi. Ông Đi Long gởi đầu, ừ, cố gắng nhá. bộ Phụ phòng bao giờ cũng vậy, trước khi tắt máy ở mọi cuộc gọi cho cấp dưới, luôn là lời động viên cố gắng, nên ai ai cũng kính nể ông và ra sức vì tập đoàn Á Đông. Sáng hôm sau, ông Vũ Phong mỗi thân tây lỉ lãm của trợ lý Sơn của tập đoàn Á Đông đến công ty Hát để ký kết những giấy tờ liên quan đến việc xác nhập công ty vào tàu đoàn. Đêm qua anh đã nghiên cứu mấy tiếng đồng hồ về thị trường hội thất và công ty Hát để chuẩn bị cho lần gặp gỡ này. Vì đã được báo trước nên lãnh đạo công ty tiêu đoàn rất chu đáo, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi ký kết xong, Vũ Phong nói Chúng tôi muốn đi xem xét cơ sở vật chất, các phòng ban được không hả? Giám đốc công ty hát khoảng 40 tuổi cười tươi nói Tuy nhiên là được hả, xin mời Phòng vả Sơn của đi tham quan công ty Cùng đi vào các phỏng ban Nhân viên của công ty hát đều rõ việc xác nhập Nên rất vui vẻ chào đón mọi người Sau khi tham quan hậu hết Còn mỗi phỏng văn thư trợ lý giám đốc công ty hát bảo Dạ, về cơ bản là xong rồi đấy hả Phỏng văn thư chỉ gói hồ sơ giấy tờ thôi hả Chẳng có gì quan trọng Mời mọi người chuẩn bị cùng công ty chúng tôi dùng bữa trưa hạ. Vũ Phong hiếu mày. Ồ, tôi cũng như bố tôi, cẩn thận từng chút. Phòng này nhiều hồ sơ sổ sách, sao mà không quan trọng được. Chúng ta cứ vào xem, có lâu gì đâu. Anh chàng trợ lý cười. Thú thật là sợ các anh mỏi chân thôi, chứ tôi thì luôn sẵn sàng hạ. Nghe danh anh Phong đã lâu, này diện kiến cả phủ anh, mảng nào cũng giỏi. Phong cười. Cảm ơn anh quá khen. Hãy quên đường rừng tôi còn đi băng băng. Hồ hồ đây ngồi phòng máy lạnh mát rượi, Có gì vất vả đâu chứ. Nói xong, anh cố tình đi lủi ra sau vải bước. Nói khẽ và chiếc bộ đàm như cuốc áo. Tuấn ngắt camera phỏng văn thư. Ở cuốc áo thứ hai của chiếc sơ mi mà trong áo vest của Phong, Kiên đã gắn một camera nhỏ xíu. Nên khi Phong bước vào phòng, Mạnh Kiên có thể nhả nhã ngồi ở nhà quan sát toàn bộ. 5 giây sau... Anh nghe Tiếng tuần qua bộ đàm. Ok. Vũ Phong bước vào phòng và quan sát một lượt. Anh không có nhận ra Thủ Trinh. Cô ngồi hẳn một bản riêng ở phía góc cuối với một đống hồ sơ giấy tờ trên đó. So với tấm ảnh chiêm Vũ đưa thì cô chả khác gì. Thủ Trinh đang trao chú làm việc. Nghe trợ lý công ty chỉ bày về việc tham quan của tàu đoàn Á Đông. Cô im lặng lắng nghe rồi lại ai làm việc ấy. Vũ Phong đã định tiến lại bàn của cô Thì nghe tiếng Kiên rất khẽ Ai Phong khoan đã Phía bàn bên trái có một chiếc camera Dạng mắt thần tì hon Nó không nằm trong hệ thống camera của công ty Chiếc camera đó đang chữa thẳng Về phía chị Trinh Có thể đây là gián điểu của bà La Man. Bà này răng lưới khắp nơi Phòng phụ liếc mắt Về phía kia nói Và thấy một chiếc camera siêu nhỏ Gắn chết hộp đựng bút Nhìn qua ai cũng nghĩ đó là vật trang trí chiếc mắt thần ấy đang chỉa về phía Trinh Ở giữa có một chấm đỏ Chứng tỏ nó đang hoạt động Anh chàng ngồi bà đó có vẻ nghiêm túc là việc Nhưng nhìn kỹ thì thấy anh Mát đang nhìn vào hổ bút Đây chắc chắn người do mẹ Vũ cài vào Để gửi thông tin của Thủ Trinh về cho bà ấy Giọng kiên lại vang lên Không còn thời gian, không kịp ngát Loại này không ghi âm giọng nói Nên chỉ cần bị nói lại là được Vũ Phong gật đầu dù tiền tới trước bản đó Anh chàng thể phong lại Thì ngờ bạn lên cười Dạ chào anh ạ Phong nhíu mày Phiền cậu lấy những bản hợp đồng sau tháng trở lại đây Giúp tôi được không Anh chàng kia hỏi hại Dạ anh xem trên giấy hay trên máy hả Vũ Phong có ra vẻ đam chiêu Trên giấy cậu có thể giúp tôi không Anh chàng kia vui vẻ Tất nhiên rồi ạ Chúng tôi lưu trữ theo mục Nên dễ tìm ha. Anh chở tôi 2 phút nhé Vũ Phong gật đầu Cảm ơn cậu Anh chàng đó vội đứng lên Mở gánh cửa tủ ngay sau lưng để lấy hợp đồng Vũ Phong nhanh tay lấy một miếng bàn keo Loại hay được dùng dán gáy Các tổng hồ sơ được đặt ngay trên bàn Và bịt mắt thần hại Cậu nhân viên quay lại với tập hồ sơ Phong cười Công ty hát quả là có những nhân viên nhỉa tâm Chúng tôi không sai Khi sắp nhiều các cậu vào tàu đoàn Á Đông Rồi anh vừa lẩn sở xem và gần gù ra vẻ tâm đắc. Bên tay anh trở vang lên giọng của Kiên. Ok, mắt thần đã bị vô hiệu hóa. Cổ lúc đó tại chung cư, Cần ngạc nhiên khi thấy màn hình từ camera phòng và cả camera do bả Lam An cài vào đều tối đen cả. Lúc đầu, Cần nghĩ là do mất điện, nhưng sau khi kiểm tra thông tin thì hệ thống điện của công ty vẫn bình thường. khẩu hiểu nguyên do nên cần để gọi cho bả Lam An. Bà chủ, các camera ghi lại hình ảnh thủ trình ở công ty đều mất kết nối cả, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Lam An ngại nghiêng. Sao lại có chuyện vô lý vậy được, hôm nay con bé thế nào? Cẩn thận thật, cô ấy vẫn thế. Hôm nay nghe bảo công ty có đón người của tập đoàn Á Đông sang ký hợp đồng sắp nhập công ty vào tàu đoàn, nên cô ấy đi sớm hơn. Tôi kiểm tra nãy giờ, cô ấy vẫn ở đó, chỉ mất kết nối khoảng 5 phu trước thôi, trong khi hệ thống điện vẫn bình thường. Bà Lam An đam chiêu. Tập đoàn Á Đông của ông Đinh Long. Cẩn nói, hôm nay ông ấy bận nên con trai phải xử lý ông ấy đi thay ạ Bà Lam An kinh ngạc. Cậu nói gì cơ? Đinh Vũ Phong đến công ty hát. Cẩn cũng hạng nhiên. Bà chủ biết anh ta sao? Bà Lam An gật đầu. Ừ, nó là bạn thân của vũ mà. Tất nhiên bà không chỉ biết mà còn biết rất rõ. Vũ Phong không chỉ gan dạ. Và đội thông minh nhẹ bén Không thua gì con trai bà Nghĩ đến cảnh anh đánh nhau với cả cá mập Và giản phi tiêu của vĩ trường Bà đã rét cả người Lại gà sống lương rồi Thảo nào hôm qua Phong gọi cho bà Còn bị truyền là muốn cả Vũ Suy tính trong rể lát Bà à lên một tiếng rồi nói Không được, không thể để Vũ Phong tiêu xúc với Thủ Trinh Cẩn ban khoan Nhưng anh ta đang ở trong phòng văn thư Làm sao bây giờ ạ Bà La Man nghiêm giọng Đó là nhiệm vụ của cậu Nếu phong còn ở đó Thì không chỉ một thủ trinh Mà đến 10 thủ trinh Cậu ta cũng có thể đưa ra khỏi đó Mà không ai biết gì đấy Cẩn ngờ ngác Anh ta ghê gớm vậy sao ạ Bả bà La bàn gật đầu Nó không những ghê gớm Mà còn làm được những việc không tưởng Nghĩ lại hành động ngay điện thoại của Vũ hôm qua bà hoảng hốt Chúng ta bị theo dõi rồi Không liên lạc nữa Rồi bà ta vội vàng tắt máy Sau một lát đi đi lại lại trong phòng, bà La Ban quyết định lấy chiếc điện thoại mà chưa đây chỉ dùng liên lạc với Cẩn, rồi bà đi sang phòng khác và bỗng hỏi. Bây giờ tôi nghĩ cậu ta chưa hành động đâu vì đang thực hiện nhiệm vụ ký hợp đồng mà. Cậu gọi cho Lý, nó đã làm trung phòng với Trinh nên dễ hành động hơn, chứ cậu là người ngoài công ty. Cậu bà Lý tìm mọi cách ngàn chặn vũ phòng tiêu xúc quá lâu với Trinh và theo dõi nhất cử nhất động của con bé. Nếu cần thiết thì cho nó ngất tạm thời và đưa đi là xong. Nếu phải đến trung cư an toàn, trong tối hôm nay phải đưa Thủ Trinh ra khỏi thành phố C, đến một vùng xa đảm bảo bí bẩn và ngày mai nó vinh viễn không có tên ở thành phố C nữa. Cẩn gọi đầu. Vâng, tôi hiểu thưa bà. Tan mai xong, Cẩn nghĩ gọi cho Lý lúc này sẽ bị phát hiện nên nhắn tin. Không cho cô ấy tiêu xúc với Vũ Phong, anh ta là cảnh sát lại là bạn thân cậu Vũ theo dõi cô ấy sát sao hơn Cẩn nhàn xong Vỗ cảm thấy nặng nề. Anh ta thở dài dù mở điện thoại nhìn tấm ảnh chủ Thủ Trinh đang chạy bộ Chào lòng kẻ tốt tơ bí ẩn của bà La Man Vỗ rời lên thứ tình cảm lần đầu xuất hiện với cô gái trong ảnh Cẩn vui thiều vắng tình yêu thương Một tháng qua ở cạnh Thủ Trinh dù không xuống chung nhưng luôn theo dõi mọi hoạt động của cô Có lẽ anh ta thấy quen thuộc nên luôn nghĩ về cô. Anh ta không biết nhiệm vụ này bao giờ kết thúc và kết cục sẽ ra sao. Nhưng lòng cảm thấy chút tiếc nuối nếu phải ra cô gái ấy. Còn Lý chính là người đã được mấy bản hợp đồng cho vũ phòng kiểm tra. Anh ta vốn là một sát thủ được bà la ban cho đi theo Thủ Trinh để phản ứng nhanh nếu cô có ý định chạy trốn. của chung cư Thủ Trinh đang sống còn có mấy vệ sĩ đường cảnh khác cô ngày đêm chỉ là câu xuất đầu lộ diện thôi. phụ phòng sau khi giàn mát thần thì tiến về phía bản của thủ trinh tiếng kia vỗ vào lên bên tai anh. bảy la man đã biết có người theo dõi nên chuyển máy điện thoại khác rồi. phong khẽ mỉm cười gật đầu rồi xử bước trước bản thủ trinh đang ngồi. cô tên là gì? trinh ngước nhìn người đàn ông đẹp đẽ trước mặt phụ đứng dậy cúi đầu chào phong phản nói chào anh tôi là đặng À chị Vân Y Suy chu nữa Cô đã nói ra tên thật của mình May ra còn phanh kịp Vũ Phong gởi đầu Hóa ra bà La Man đã đổi tên của cô ấy Anh hỏi Cô làm việc ở đây lâu chưa còn thì sắp xác nhập vào tập đoàn à Đông Cô có ý kiến gì không Thủ trinh nhỏ cười Dạ tôi mới vào đây làm việc một tháng thôi ạ Việc xác nhập hay không Là quyết định của ban lãnh đạo Những nhân viên bình thường như chúng tôi Chỉ mong có công việc ổn định thu nhập phù hợp với cuộc sống là được ạ tôi cũng biết về tập đoàn Á Đông tôi nghĩ một tập đoàn lớn như vậy thì nhân viên bọn tôi sẽ được làm việc trong môi trường tốt thôi. phụ phòng gật củ lắng nghe rõ ràng cô gái này rất thông minh như là bị phủ sợ tài năng ở cái phòng văn thư này mục đích của bà La Ban qua rõ rồi bà ấy không muốn chinh tiếp xúc với nhiều người một cô gái hoảng bát thông minh như vậy thảo nào thằng bạn chỉ cốt của anh là yêu đến si mê như thế Vũ Phòng buồn miệng, rất thú vị. Anh vừa nói lại vừa cười, nhéo nhòm bát, nhìn thủ Trinh, khiến cô cao mày. Anh nhìn gì vậy? Mà tôi có vết dơ sao? Phòng hơi ngạc nhiên. Bà nãy mới tỏ ra hiển thủ nê na, còn giờ lại bắt đầu giọng điệu bướng bỉnh. Em bật cười hóm hình. Người ta nói hoa đẹp để ngắm, người đẹp để nhìn mà. Tôi nhìn cô có gì sai sao? Thủ Trinh nhíu hai đầu lông mày, tỏ rõ sự khó chịu. Xin lỗi, mong anh tự trọng cho Tôi là người đã có gia đình Lời này, Phong một cười thảnh tiếng Hỏa ra cô vợ của Thiên Vũ Cũng rất hoản ngôn Ai vợ cúi xuống mới xúc hồ sơ trên bàn Nhưng tay lại chỉ ở Trước nhẫn cưới của mình và nói khẽ Xin lỗi, tôi cũng vậy Thủ Trinh bị quê Nên thầy khó chịu Nếu anh không hỏi gì nữa Thì tôi còn phải làm việc Cuộc trò chuyện của Vũ Phong và Thủ Trinh Diễn ra trong vánh Thật ra anh chỉ định xem người Khiến bạn mình yêu cuồng si như thế nào thôi Anh cũng quan sát thế bản Của Thủ Trinh tái biệt Còn những bản còn hại Nên mọi người đằng kia đang bản bảo về mấy bản hợp đồng và không nghe thấy Các nhân viên và thừa khác Cũng đang chăm chú làm việc Nên không ai nhận ra thái độ của hai người Duy nhất Chưa có mỹ lý để ý đến Vũ Phong Anh ta thấy Vũ Phong đứng với Thủ Trinh gần 5 phút Nên thấy không ổn Và bắt đầu hành động Lý cúi xuống rút dưới đế giải một chiếc phi tiêu tẩm thô mê và nhanh tay phi thẳng về phía thủ Trinh một cách chuyên nghiệp. Vì Vũ Phong được đối diện với Trinh, Lý lại chưa bao giờ thất bại trong hải động như vậy, nên anh ta chắc chắn phi tiêu sẽ kim vào Trinh bởi anh ta phóng tử cao nghiêng. Vũ Phong đã chuẩn bị rời đi, thì nghe một thứ âm thanh xé không khí đang lao tới, vội nhanh mắt liếc về phía Lý. Đôi lúc bên tay anh vòng lê âm thanh của Kiên. Anh Phong, cẩn thận! Vũ Phong cái thứ âm thanh đó dù không ngoài hại, lở tức giữa cánh tay có đeo đồng hồ ra. Vừa lúc phi tiêu vắt vào mặt đồng hồ vang lên một tiếng kèm khổ khóc. Thủ Trinh ánh mắt hoảng sợ nhìn phi tiêu rơi sủ đất. Dù nói nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra có người muốn hại mình và người đàn ông trước mặt đã cứu sống cô trong hàng thớt. Âm thanh không quá lớn nên bị tiếng điều hòa tiếng quạt làm đi. Phong nghĩa lý với ánh mắt lạnh tay. Có lý vẫn bình thản ngồi sau đầu giấy tờ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Phong quay lại thủ trinh nói khẽ. Cẩn thận. Ánh mát thủ trinh vẫn ngập tràn sự sợ hãi, cô sợ cái cảm giác lại bị ngớt đi, rồi lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, sợ phải xa vũ thêm một quãng, sợ con đường trở về bên anh lại càng mơ hồ. Ai mát hỏa loạn của trinh là và tầm mát của phong. Anh ta nói khẽ đủ cho cô nghe. Không sao, ổn rồi. Thủ Trinh gở đầu dọn la bóc Vâng cảm cảm ơn anh Hải chữ ổn rồi của người đàn ông xa lạ Khỉa trình bất giác nhờ điền vũ Ở bên cạnh anh cô luôn ổn Hóa ra quên một người không hề dễ Chẳng dễ chút nào cả Trưa đây có những người bạn trong thời thơ ấu của mình Theo thời gian cô đã không còn nhớ Có lẽ họ chỉ là những người bạn xã giao Họ tập của nhau một thời gian rồi thôi Còn Vũ chắc bởi vì cô quá yêu anh, một kiểu tình yêu ngấm vào trong màu thịt, trong xương tủy nên không thể quên đi được. Hòa ra tình yêu là thế, chiều đây vì chưa yêu ai nên cô không rõ. Cô cũng chẳng ngờ một cuộc hôn nhân sắp đạt lại cho cô gặp được một người đàn ông xuất chúng như Thiên Vũ. Chỉ tiếc là cô và anh chỉ có duyên gặp gỡ như lại chẳng có phận trọn đời. Chỉ có một điều cô không lý giải nổi là ở Vũ. Ngoài tình hiu, Trinh còn có một thứ tình cảm gì đó thân quen lắm, nhưng cô không thể gọi thành tên. Mãi mê suy nghĩ, Thủ Trinh trở giật mình bởi tiếng Anh trợ lý. Mọi người xong cả chưa ạ? Phụ Phong nhanh tay gắm một con chip mini lên chiếc điện thoại của Thủ Trinh trên bàn, dù gọi đầu. Ok. Anh nghĩ phi tiêu bà nãy không có đậu, bảo La Ban chẳng dạy gì mang đậu như vậy. Cho đó là phi tiêu tổng thô mê. Mục đích có thể là bà ta muốn đưa cô đi nơi khác Khi phát hiện ra anh tiếp cận cô Vì thế tránh rút dây đậu rừng Thì anh quyết định chưa hành đậu ngay Mà theo dõi xem đêm nay Thủ Trinh sẽ bị đưa đi đến đâu Phụ phòng gật đầu chào mọi người Các nhân viên phỏng văn thư Cùng lên trả bát lãnh đạo Tuy nhiên phòng vừa dắt đến cửa Vẫn ngay một âm thanh vang lên Bịch Phòng vừa quay hoát lại Thủ Trinh đang ngã xuống sàn nhà bớt tỉnh Vũ Phòng hoảng hốt lao đến Cùng lúc đó Lý cũng chạy lại Phong lại giọng Tránh ra Lý vì khẩu khí của câu nói đó mà im lặng đường yên Phòng nhanh chóng quan sát mỗi lượt Cơ thể Trinh không có phi tiêu Nhưng dù sao cũng không thể đặt cô vào tay Lý được Vũ Phòng bề thốc Thủ Trinh lên Nhanh để mức mọi người có chút hiểu Chuyện gì xảy ra Phòng vừa nhanh chiếc điện thoại của Thủ Trinh trên bàn Và nói Sơn lái xe Trợ lý của ông đi long làm theo như một cái máy Mọi người ở đó ngửa ngác mên mềm giây Rồi cũng vội vã đi theo Phòng ô Thủ Trinh chạy một mảy xù sân trước cửa công ty Anh nói nhanh vào bộ đàm Kiên, chuyện gì? Phía bên kia kia nói Đại ca, Thủ Trinh tự ngã Chia xe là vút đến bệnh viện Cái cảm giác được trước phòng cấp cứu thật đáng sợ Phòng nói qua với bác sĩ tình hình của Thủ Trinh Dù nhìn họ để cô vào trong Anh chờ xem kết quả, chứ cho vội báo cho Vũ. Mởi làm phút sau, cánh cửa bật mở, Vũ Phong và Sơn cũng chạy tới. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Cô bác sĩ còn khá trẻ, tháo khẩu trang hiếu mày. Ai là người nhà của bệnh nhân? Vũ Phong lên tiếng. Là tôi. Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. Chồng cô ấy đúng không? Anh là chồng kiểu gì mà vợ anh có bầu cũng không biết. Để sao cô ấy suy nhược cơ thể tới mức ngất xỉu đi thế hả? Đàn ông các anh chỉ biết thỏa mãn mình Chứ có biết được cái vất vả của phụ nữ chúng tôi đâu Phụ phòng hào hốc miệng Cô nói sao? Cô ấy có thai ư? Cô bác sĩ trẻ nhớ mày Anh hạng nhiên cái gì? Nhìn của đẹp trai đấy Nhưng đừng có khinh thường phụ nữ chúng tôi Đẹp trai có mài ra ăn được đâu Chuẩn bị đưa vợ về phòng nhá Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận đấy Nếu anh đăng ký phòng VIP Thì nói với mấy cô y tá nha. Vũ Phong á khẩu chẳng nói được gì. Chỉ có Sơn là gật đầu cảm ơn bác sĩ. Rồi nói. Anh theo y tá đưa cô ấy về phòng. Còn em tranh thủ đi làm thủ tục nhé. Mà anh có quen cô ấy không? Sao em thấy anh lo lắng thế ạ? phòng gật đầu. Ừ, cậu lo thủ tục đi đã. Sơn nghĩ phòng có tâm sự. Nên cũng ưu lặng đi làm thủ tục. Vũ Phong đưa Thủ Trinh về phòng vip Rõ ràng anh nhớ Thiên Vũ nói Trình rất khó mang thai Và đang trong thời gian điều trị Nếu vậy đây chẳng phải là tin mừng sao Vũ và Trinh có con Bà La Man sẽ vui vẻ Mà không chia cắt họ nữa Nhưng suy nghĩ lại Ai nên báo cho Thiên Vũ Bởi cậu ta tự nói ở Thủ Trinh Có những mối liên quan khác Nếu Vũ không muốn Trinh bị tổn thương Suy nghĩ trong sợi lát, Phòng quyết định gọi điện cho bố anh Để thông báo đã hoàn tất công việc rồi sau đó sẽ gọi cho Vũ tới thành Phố C. Nếu đây là một vụ chuyện ngôn tình thì chắc đã đến hồi kết được rồi. Thế nhưng đây là cuộc sống, một bức tranh đang bỏ sắc nên Vũ Phong vẫn phải cẩn trọng. Gọi điện thoại cho Bù xong, đang định gọi cho Vũ thì Phong thấy cuộc gọi đến của Huệ Cát. Phong, em xong việc chưa? Em định đi siêu thị mua ít thực phẩm mà mẹ Hằng đi ra ngoài, Cúp lại đang ngủ. Còn cô giúp việc về mấy hôm chưa lên Anh sau việc thì về nhà bố mẹ chồng cô Bi giúp em mỗi lát được không Không vội đâu Vì em tranh thủ mấy ngày anh nghỉ Để tầm bổ cho chồng thôi hả Vũ phòng giọng hơi ái hại Anh sau việc rồi Nhưng lại đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện S Anh thường vợ lo toan đủ thứ vì anh Suốt ngày bận rộn Bởi cô phải vừa lo việc nhà vừa trong con Lại còn việc dạy ở trường nữa Đừng mấy ngày nghỉ hiếm hoi, anh lại vướng vào vụ này. Ngụy Cát của anh thở thì thò. Vừa nghe điều nó, vợ anh đã hốt hoảng. anh bị thương à, anh đi ký hợp đồng chứ phải phá án đâu mà lại phải cấp cứu. Phòng cửa chiếc cũ giải thích thì Ngụy Cát đã tát máy. 10 phút sau, vợ anh đã có mặt ở cổng bệnh viện, vừa bước vào khu cấp cứu, cô thể Sơn đi làm thủ tục vừa xong, vội gọi. Anh Sơn. Sơn nhận ra vợ của Vũ Phong nên cười. Chị Nguyệt cát, chị đi đâu cả chưa vậy ạ? Nguyệt cát vừa thở hổn hển vừa nói, anh Phong làm sao mà phải vào đây vậy? Sơn cười, trời, anh Phong nhà chị thì ai làm gì đổi chứ, không phải anh ấy mà là cô này. Sơn chìa tờ tạm thu tiền viện phí cho Nguyệt cát xem, trên đó có ghi tên người con gái là Trịnh Vân Nhi. Nguyệt cát nhíu mày, ai đấy Sơn phân vua: một cô nhân viên ở phòng văn thư công ty H ạ. Chúng em chuẩn bị ra về, thì cô ấy ngất xỉu nên anh Phong đưa vào đây ạ." Rồi cả hai cùng tiến về phòng VIP, vừa đến cửa phòng, Nguyễn Cát đã nghe tiếng cô bác sĩ lanh lảnh vang lên. Vừa anh đã tỉnh, nhưng do mệt nên còn đang ngủ thôi. Anh giữ yên tĩnh cho cô ấy, nào chuyển hết hai chai này rồi chúng tôi kiểm tra lại. Bà bầu cần nhiều dưỡng chất và tinh thần thoải mái, đàn ông các anh có bận mấy cũng đừng bỏ bê vợ con. Nhiều chị mang bầu vì áp lực tâm lý Cô đơn mãi trầm cảm, ảnh hưởng đến cả em bé đấy. Thôi, anh ngồi đây chờ, cuối dậy thì gọi tôi nhá Cô bác sĩ nói mỗi thôi một hồi, dù cùng hai y tá đi ra, cũng không để ý đến Nguyễn Cát đang đứng giữ sở ngay mép cửa. Vợ, có bầu, nhân viên văn thư, vụ phòng có phụ nữ bên ngoài hư. Không thể nào, trước đầy một vũ lan nhi sinh như mộng, có lả lơi kiểu gì anh cũng không để vào mắt Nguyệt Cát liếc nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, cô ấy rủ hơi xanh xao nhưng quả thật rất xinh đẹp. Có phải do cô B còn nhỏ, cô lại bận rộn vừa giao án, hào trò, mà chồng cô ra ngoài tìm phụ nữ chăng Còn chưa đây, chẳng qua vì đã làm nhiệm vụ nên anh không thể nghĩ tới cô nào khác. Không, cô không tin phong của cô như thế. Vậy nhưng một giọt nước mát vẫn phôi thúc là dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Cát. Sơn nhìn một bản trơ mát nhưng không biết phải làm thế nào bởi bản thân anh cũng không rõ thử khư chỉ biết Vũ Phong rất lo lắng khi cô gái kia ngã xuống. Sơn khẽ ho khan một tiếng để rùi tan không khí căng thẳng rồi nói khẽ. Anh Phong. Vũ Phong ngước lên bác gạo ánh mắt rừng rừng của Nguyễn Cát thì vội đứng bởi dậy. Nguyễn Cát, em làm sao thế? Vợ anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi nói. Phong Sáng bác sĩ bảo người phụ nữ mang bầu kia là vợ anh Phòng vỏ đầu mưa tóc Trời hạ, em nghe hết rồi hả, anh Phòng chưa kịp nói hết câu Đã nghe một tiếng bốp và 5 ngón tay cùng huyệt cát in hẳn trên má anh. Anh nói đi, sao cô ấy lại khiến anh lo lắng đến vậy Sơn vội lùi ra phía cửa Của lúc đó tiểu phủ phòng vang lên Đây là vợ của thiên vũ mà Thả bạn chỉ cốt, mãi anh tưởng kể với em đó Nó không sinh ra ở thành phố A với chúng mình, nhưng học cùng anh lớp 11 và 12 ở thành phố C. Sau đó, gia đình nó chuyển đi. Hai đứa bọn anh chỉ lên lão với nhau qua điện thoại, nhưng xem nhau như anh em đấy. Em nhớ không? Phụ Phong kéo cô ngồi xuống rồi nói. Em thấy công việc anh suốt ngày chỉ có súng đạn với tội phạm. Thời gian đâu mà tìm gái hả trời? Với lại, tìm anh nhỏ lắm, một nửa cho dân, cho nước. Một nửa cho em, các con và người thân rồi. Còn phần nào cho ai nữa hảo trời của tôi? Nguyễn Cát đấm nhẹ ngửa chồng. Ai bảo anh không nói sớm? Phòng cười. Có ai để tôi nói đâu trời? Sau đó, Vũ Phòng kể qua cho vợ nghe về tình hình của Thủ Trinh. Nguyễn Cát lại khóc. Nhưng là những giọt nước mắt thường cho cô gái đang nằm trên sửa bệnh và cuộc tình của vợ chồng họ. Cô sủ xịt. Anh gọi cho anh Vũ chưa? Phòng lát đầu Chưa kịp gọi thì vẫn nghe điện thoại của vợ đấy Đủ lúc đó Vũ Phòng nghe tiếng thơ thanh Vũ cứu em cứu em trình vừa mở mắt Sau một cơn ác mộng Trong giấc mơ cô thấy mình bị nét xuống giảo nước Một giấc mơ kỳ lạ Từ bé vẫn trở đi trở lại Trong giấc ngủ của cô Mà Thủ Trinh không thể nhìn thấy rõ mặt Hai con người đã ném mỉ xuống Một đứa bé nằm trong chiếc nôi bảng tre Trong tranh giữa giảo nước Là hình ảnh lại vừa hiện về trong giấc chiêm bao chầm trờn. Vũ Phong vội vàng chạy lại giữa cánh tay đang chuyển nước của Thủ Trinh vì lo cô dãy rụa mà trật ven truyền. Nhưng Trinh chưa kìm nhìn xung quanh, thầy Vũ Phong lại càng tỏ ra sợ hãi. Là anh, em bác cóc tôi đúng không? Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay cỏn hại, lấy hết sức bỉ sinh tát bốp vào mặt Vũ Phong cho con mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Cát. Vũ Phong bất ngờ mấy giây rồi nói. Thủ Trinh Bình thỉnh hại, đây là bệnh viện. Thủ Trinh, anh ta vừa gọi cô sao? Người đàn ông này biết tên cô ư. Lúc này, Trinh mới nhìn khóc xung quanh rồi đỡ mắt nhìn xuống cánh tay mình đang chuyển nước. Thế cô có vẻ ổn, Phong từ từ buông tay cô ra. Người khác tiến Hải nhẹ nhàng nói. Anh ấy là Vũ Phong, con trai chủ tịch tàu đoàn Á Đông và là chồng tôi. Cô bị ngất nên chồng tôi phải trợ lý đưa cô tới đây. Lúc nãy có một người của công ty hát Nhưng trợ lý Sơn bảo anh ấy về rồi Thủ Trinh bỉnh tâm hơn Vội nhìn lên Vũ Phong Xin lỗi đã hiểu nhầm anh Vì tôi... Phong để ý chiếc camera mini Sáng nay kia gắn cho anh Vẫn luôn hoạt động Vì người đồng đội muốn có mặt kịp thời khi anh cần Phong nói nhỏ và bộ đàm Kiến cầu tuốt lại camera Xem sáng nay tôi bước chân nào ra khỏi cổng trước Để lần sau còn tránh Chưa bao rời nhọ thế này Kiền cười ha hả. Đại ca, cứ xin đến phụ nữ đẹp là phải hy sinh ngay hả Thôi, vì những hai người đẹp mà lại hai cái bả tay cô đáng mà. Vũ Phòng khởi đầu. Ừ, lần sau phụ nào xin đến lắm phụ nữ thì tôi nên cần nhá. Cả hai đã định nói thêm thì một ông thanh vang lên. Tôi nghe nói cô gói thai. Phòng ngước lên, bác cả bà La Man đi vào. Có vẻ như vừa bay một quãng đường lại vội vàng vào đây nên bà ta khám hết. mẹ thiền vũ nhanh thật. thủ trinh mới vào bệnh viện 2 tiếng đồng hồ mà bà đã có mặt ở thành phố c. rõ ràng khi phòng bế trinh ra khỏi công ty hát lý đã bảo ngay cho bà và mẹ thiền vũ chắc rằng lo lắng mấy người kia không giải quyết kịp thời nên đi thần bay tới thành phố c. vũ phong mỉm cười. cháu chào bác gái. bà la ban cười mỉm ai. phong con nhỉ tỉnh quá. vợ bạn ốm mà lo hơn cả vợ mình. Ngụy Khát đang nghe phòng kể qua câu chuyện nên mỉm cười trả bà La Man và nói: "Con chào bác ạ, nghe rằng bác đã lâu nay mới được gặp ạ. Chồng con có cái tính thương người bác ạ, như là những người hiền lành sẽ bị bắt nạt." Bà La Man liếc nhìn Ngụy Khát, nghe cái cách cô nói, bảo biết cô đang đá xéo bà. Bà không đùa co nữa mà nhìn sang Thủ Trinh. "Cô có thai sao?" Trinh ngờ ngác. "Mẹ nói gì cơ ạ?" Ngụy Khát cười bà gái cô ấy mới tỉnh nên chưa biết gì đâu ạ. sửa vợ ở của vũ phong quay sang thủ trinh. trinh cô đang mang thai đấy. con của cô và anh vũ. thủ trinh ngỡ ngàng đền mức nửa mắt tuôn rơi. sao cô nói sao tôi có thai rồi sao? nhận được cái gật đầu của nguyệt cát cô mừng rỡ như bà la man. mẹ con và anh vũ có con rồi mẹ có cháu rồi con đã có thể xin cháu cho chị ra rồi. Con sẽ đưa trở về đúng không mẹ? Trong khi cô con dâu mừng đến rời nương hát, bà La Man đay giọng. Về, về đâu? Cô đến đây hơn một tháng rồi, ai biết cô quan hệ với ai, rồi lại bảo là con thẳng Vũ ư? Thủ Trình nước mắt lưng chồng. Mẹ, mẹ ơi, con con không quan hệ với ai ngoài anh Vũ đâu ạ? Bà La Man mỉa mai. Sau hai tuần quan hệ, đã có thể biết đi xác là có thai hay không? Qua các dấu hiệu sớm. Cô đến đây 6 tuần rồi. Tính cho con trai tôi đổ vỏ sao? Tôi đâu có ngu như thảo vũ. Thủ Trinh ngờ ngác. niềm vui nha nhóm lên mới được 10 phút. Đã bị bà la ban dụng một gáo nước lạnh. Làm cho nụ cười trên môi cô tát ngấm. Cô không thể hiểu được. Bà muốn cô lấy Thiên Vũ ra hở tuổi. Mong cô có con. Để chị ra có người nối dõi. Để sự hiểu hưng thịnh hơn. Những ngày cô đến thành phố c bà đã chặn mọi ngả đường liên lạc của cô, sau sợ cô có bầu lại như quyết không nhận. trong khi đồ óc thủ trinh đang rủi như tơ vò, thì mẹ chồng cô lại đang cố bảy mưu tiền kế để cô không thể trở về với thân phận làm con dâu bà. từ ngày có thủ trinh, quả là chị ra có đi lên, giờ nếu có đùa con sẽ càng khương thịnh hơn. nhưng con trai bà rủi trước kia lầm lì, nhiều nó không tỏ rõ sự ngông cuồng bơ chớp để đáng sợ như bây giờ. Thiền Vũ trước kia chỉ biết lao vào công việc Nhất là từ ngày con bé cẩm đan mất đi Lúc đó dù Vũ chỉ là một cậu thiếu niên Nhưng trầm tính hẳn đi Vậy mà dường như thủ trinh Đã khiến con bà thay đổi Vũ cười nhiều hơn Nói nhiều hơn Và nhiều lúc sự tác động từ ý kiến của bà Lại càng khó khăn hơn Thở ra Vũ vốn chẳng nghe ai Nếu tự thấy bản thân mình đúng Như giờ nó cố chốc Kêu cả Vũ Phong vào cuộc thì bà phải ngăn chặn ngay. Bởi nếu không, thì không biết mấy cái đầu có chỉ số y quy cao phút sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bà nghĩ kỹ rồi, bà chỉ cần đưa cháu do Vũ và Trinh sinh ra là được. Có đứa bé đó, chị ra cơ thể hương thịnh. Cái phận làm dâu của bà nhờ thế, cũng trọn vẹn đủ đường. Bà La Ban hít một hơi rồi nói, tôi không khách khe gì với cô, nhưng chị ra là một tổ đoà lớn, một gia tổng lớn, Nếu nỡ đứa bé không phải con của Vũ Thì không chỉ cô mắc tội Mà đến cả người mẹ chồng như tôi Cũng mang tội lớn Vì thế thôi đã thương thì thương cho chót Tôi sẽ giúp cô đến một thành phố khác Tốt đẹp hơn Một công việc có thu nhập cao hơn Đủ để cô dư giả lúc mang thai và nuôi con Khi đứa bé sinh ra Nếu xét nghiệm ADN đúng là con thảo Vũ Tôi sẽ cho cô trở về trịnh gia Bảng không Thì xem như tôi giúp cô Để lấy chút phương đức cho con cháu Vụ phòng suýt bật cười với hai từ Phương đức được thô ra từ hiệu của bà La Man thấy thủ trinh nơ nát lại trả rồi không cái lại nổi bà hệ chồng nên phong lên tiếng ba gái cô thủ trinh là nạn nhân trong một vụ mất tích đã được trình báo công an thành phố cách đây hơn 1 tháng hôm nay cô ấy được tìm thấy ở thành phố c và nhiệm vụ của trung cháu là phải đưa cô ấy về gia đình hạ bà La Man nhíu mày á Thì hòa ra con đến đây vì việc công chứ không phải việc tư hả? Vậy thì bác cũng nói luôn. Hiện tại Trinh đang là con dâu Trịnh ra nên bác thêm bản gia đình nhận nhá. Rồi bảo quay sang Thủ Trinh. Con thấy như thế ổn không? Ổn rồi thì chúng ta đi thôi. Thủ Trinh vẫn ngờ ngác, phòng hỉm cười. Thưa bác, chú cháu luôn là việc có nguyên tắc hả? Người báo án là con trai bác, Trịnh Thiên Phú, chồng cô Trinh vì vậy trong khi chờ cô ấy chuyển sau nước và kiểm tra lại sức khỏe, chúng con sẽ liên lạc cho anh ấy. bà La Ban quang mát, cậu lấy từ cái gì? đây là bệnh viện, đâu phải trụ sở công an thành phố. Vũ Phòng bật cười, dạ thưa bác, để phục vụ cho công tác điều tra, cảnh sát hình sự Trung cháu vẫn mọi thưởng phục và có quyền thực hiện nhiệm vụ mọi nơi để gìn giữ sự bình yên cho nhân dân hạ. bà ra ngoài không thể quên tiền. Còn chúng cháu tiền có thể quên, nhưng không thể quên thẻ ngại ngạ. Vừa nói, Phong vừa rút trong tuổi áo ra chiếc thẻ ngành và rõ ràng. Tôi, Đình Vũ Phong, là cảnh sát trừ thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố C. Cô Thủ Trinh đã là nạn nhân của một vụ bắt cóc và chúng tôi có quyền điều tra tất cả những người, những việc xung quanh vụ này. bà La Ban giữ Người Đã biết Vũ Phong từ khi cậu hào lớp 11-12 của Thiên Vũ, rằng cậu rất thông minh, bà cũng đã nghe danh Vũ Phong chiến đấu kiên cường. Nhưng giờ đây, nhìn sát khí toà ra tử phong, bà chỉ biết im lặng ngồi đợi. Vũ Phong cất tấm thẻ hành và rút điện thoại ra gọi. Chỉ sau một hồi chuông, đầu bên kia đã vội nghe máy. Phong. Vũ Phong giọng dư khoát. Anh Thiên Vũ, tôi là Vũ Phong ở phòng cảnh sát hình sự thành phố C. Tôi gọi cho anh về việc vụ anh mới tiết cay đầy mỗi tháng. Nghe giọng của Phong, Thiêm Vũ hiểu cậu bạn thân không ngồi một mình, chắc chắn có ai đó khiến Phong gọi cho anh với tư cách một cảnh sát. Vì vậy, Vũ cũng phối hợp trả trẻ. Vâng, tôi có báo án cho công an thành phố chúng tôi. Vũ Phong gật đầu. Chúng tôi có nhận được thông tin trên hệ thống an ninh, vợ anh là Đặng Thủ Sinh đã tình cờ được tìm thấy ở thành phố C và hiện nay đang nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện S mẹ anh là bà La Ban cũng đang có mặt tại đây nhưng anh lại là người báo án nếu không có sự ủy quyền của anh thì chúng tôi sẽ không giao người cho bất kỳ ai Thiển Vũ gật đầu tôi sẽ có mặt ở đó sau một tiếng 15 phút nữa cũng vừa lúc thủ trinh chuyển xào nước anh gọi y tá từ Thào Kim và sùng Nguyệt Cát đi mua cháo cho cô trong khi đó Thiển Vũ vội vàng bàn giao công việc cho Duy và Dương Rồi cùng Huy đi một chuyến bay riêng Để có thể đến thành phố C nhanh nhất Đúng một tiếng 15 phút sau Thủ Trinh thấy người đàn ông của cô Đứng ở cửa phòng Vừa nhìn thấy cô Vũ lao lại ôm trả lấy Trinh Cái ôm chất chướng mỗi tháng nhiều nhung mau đợi Thủ Trinh chỉ kịp nói một tiếng Vũ Rồi cũng ôm trả lời anh Rút vào vào ngực ấm Mà cô đã nhớ đến từ phút giây Rồi bởi khóc Giờ phút này cô tưởng rằng Chỉ có trong mơ hay trong những tưởng tượng vu vơ của cô bà thôi. Cô không nghĩ mình và anh còn có thể gặp nhau nên chỉ biết khóc nước nở. Hơn một tháng qua, cô đã cố gắng ổn định tâm trạng để quên anh nhưng không thể. Lúc này đây là sự trùng phùng của nhớ nhung, của yêu thương, của hạnh phúc vỡ hòa. Tên anh ngày nào cô cũng nhắc, điều nào cô cũng nhớ dù không được thấy cả hình bóng anh trên điện thoại. Nhưng sáng hình ấy đã khác sâu trong trái tim cô từ bao giờ. Người đàn ông đem đến cho cô sự bình yên và ấm áp đang ở đây và đang ôm cô thở chặt. Tay anh run run vuốt mái tóc của người vợ yêu dấu rồi vô vỗ lưng cô. Anh nói những từ quen thuộc mà cảm giác như cổ họng hẹn ứ bởi những mong nhờ chết chồng. Ồ rồi, anh đến đây rồi. Chính xin lỗi em. Thủ trình lát đầu. Không, lỗi tại em. Nhưng bây giờ... Thiền Vũ làm những giỏ nước mát cho vợ. Ừ, bây giờ có anh rồi. Chúng ta về nhà thôi em. Nói xong, anh định kéo cô đi. Thì Vũ Phong lê tiếng. Ờ, cậu cứ bình tĩnh. Vũ lúc này mới nhớ ra trong căn phòng này còn có ba người nữa. Anh cười. Xin lỗi, đầu chí cảnh sát. Cảm ơn các đầu chí đã tìm được vợ thôi. Giờ chúng tôi đi được chưa? Phong mới tới trước mặt Vũ. Chưa... Đầu giờ chiều Vũ Anh phải kiểm tra lại sức khỏe đã. Vũ nhíu mày. Có cần thiết không? Tôi sẽ chăm sóc cô chú đáo. người ca lên tiếng. Cần chứ anh Vũ. Phải xem bé con thế nào đã hạ. chiều này cấp cứu. Nhưng chưa kiểm tra kỹ càng. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố C. Cứ để họ kiểm tra hạ. Vũ ngả nhiên. hả? Em nói bé con nào? Vũ phòng lao đầu ngao ngán. À, người ta nói. Ai hùng không qua nổi ải mỹ nhân quả không sai chút nào. Bé con là đứa bé nào trong bụng vợ cậu đó? Thiền Vũ ngỡ ngàng đến mức chỉ biết đứng nhìn vợ chồng Vũ Phong rồi lại quay lại nhìn Thủ Trinh. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Thủ Trinh mỉm cười. Phải, chúng ta đã có con, em bị ngất nên mới vào đây đó anh. Vũ Phong bật cười, nó cả vợ mừng đề nỗi, không thèm hỏi nguyên nhân vợ nhập viện. Mẹ bà người Trinh không có thường thích Không nói lại đổ lỗi lên gái thân tôi Vũ lẽ ô chẳng lấy Trinh Trinh em nói thời sao Anh đều làm cha rồi sao Vậy là vợ chồng mình không bao giờ phải xa nhau nữa Thủ Trinh cũng ô chẳng lấy Thiên Vũ Dù lòng cô đang lo lắng Vì nãy giờ bà La Man vẫn im lặng Ngồi quan sát mọi chuyện Đúng như cô hĩ bảo ho khan một tiếng Rồi nói Vũ con đừng xuống quá hóa giải Làm sao con dám chắc chắn Đây là giọt máu của chị ra Thiền Vũ vừa nắm trải tay thủ trinh Ngoài lại nhìn mẹ Mẹ cũng nhảy phết nhỉ Miệng thì bảo không biết vợ con đang ở đâu Vậy mà mẹ lại đến đây trước cả con Con chưa hỏi đến mẹ Thì mẹ nên kiệm lời Bà La Man quang mát Nếu nó không sinh đến chị ra Thì mẹ cũng bảo kệ Nhưng không biết đứa bé là con của ai Thì mẹ cần nó sinh ra Và xét nghiệm ADN Nếu đúng là giọt máu của chị ra thì mẹ sẽ không bao giờ can thiệp nữa. Thiền Vũ đanh giọng. Đó là con của con. Bà La Man mỉa mai. Dựa vào đâu mà có dám khẳng định như vậy? Thiền Vũ cười. Dựa vào niềm tin và tình yêu những thứ mà một người đa nghi và nham hiểm không bao giờ có. Bà La Man chỉ thẳng vào Vũ. Mẹ không cho phép nó trở về chị ra. Thiền Vũ đứng dậy và nói còn không cần và cũng không muốn vợ mình sống một nơi áp lực như thế. Còn nếu mẹ đem cái danh trịnh ra ra để dọa thiên vũ này, thì con tuyên bố giữa danh lợi và đặng thủ trinh, con vẫn chọn cô ấy. Và con biết tổ thiết họ trịnh sẽ đứng về phía con vì đó là lẽ phải. Nói xong, anh quay sang vũ Phong. Phong, phiền cậu gọi bác sĩ khám cho trinh và tôi sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình khám bệnh. Khi bác sĩ gì gì mài siêu âm trên vỏ bụng vỡ gần phẳng lì của thủ trinh, thiền vũ vừa nắm chặt tay cô, mắt không rời bản hình. Nhìn cái chấm nhỏ tin thiên trên bản ảnh, cái cảm xúc thiêng liêng đều khó tả chỗ dậy. Đó có lẽ là điều mà nhân loại gọi là tỉnh phụ tử. Tay anh siết chặt tay cô hơn nữa, cảm nhận hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập. Tỉnh mẫu tử, phụ tử hội tụ lại trong giây phút trùng phùng sau hơn một tháng trời xa cách. Khiến cả Trinh và Vũ đều sút động đến nghẹn ngào Chẳng có ngôn tử nào diễn tả được Tất cả đều im lặng Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ Vị bác sĩ siêu âm kỹ càng sum hỉm cười Chúc mừng anh chị Thai đã vào tử cung Bé được hơn 4 tuần và chưa có tim thai Đây là hiện tượng bình thường nhé Khoảng 7 tuần mới có tim thai Nên 3 tuần nữa anh đưa chị đi kiểm tra lại nhé Hiện tại mọi thứ đều ổn Anh chăm sóc chị chu đáo, bổ sung đầy đủ dưỡng chất để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh. Thiền Vũ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng Thủ Trinh ra ngoài. Vợ chồng Vũ Phong, Củ Sơn và Huy vẫn đứng đợi họ. Vũ cười. Phong, cảm ơn cậu. Thủ Trinh cũng cúi đầu. ai Phong, chúng tôi biết ơn anh lắm. Một lần nữa xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh hạ. Vũ quay sang vợ. Có gì hiểu nhầm sao? Nguyễn Cát cười. Không sao ạ, chồng em sáng nay chẳng hiểu bước nhầm chân hay ăn nhầm món gì mà lãnh hai cái tát, một của vợ mình và một của vợ bạn ạ. Thủ Trinh thoáng đỏ mặt trong khi Vũ đang ngỡ ngàng ngả nhiên Dạ, tại tại em tưởng anh ấy là người xấu nên lỡ tay. Vũ cười, trời, cái mặt nó như xoài ca cũng đẻo cơn bằng chồng em, tè bảo hành yên ngay trên chán mà em nghĩ nó xấu sao? Được rồi, em bản lĩnh đấy. Dám đánh cả cảnh sát, nhưng anh hiểu suy nghĩ đó của em. Rồi anh quay sang Vu Vũ vài Vũ Phong. Ông sướng nhỉ, đến An Tát cũng là hai người đẹp dành cho. Phong bật cười, "Chuyện nhỏ thôi, để tôi đưa hai người ra sân bay." Vũ xua tay, "Thôi, ông vất vả mấy ngày nay rồi, tôi còn có huy mà, không sao đâu." Nguyệt cát rẻ rặt, "Bà nãy khi chúng em tới đây, em đi phía sau." Và thì bác La Ban gọi điện thoại cho ai đó Không biết có ổn không hả Thiền Vũ cười Anh biết mà, cảm ơn em Anh biết tính bà nên mới kêu Huy đi cùng Cổn lúc đó Mình Huy bước tới Anh Vũ, xe chuẩn bị xong cả rồi Bà chủ vẫn ngồi trên ghế đá Dưới sân bệnh viện ạ Thiền Vũ nhíu mày rồi nói Cậu xuống bà mẹ tôi có về cùng không Nếu bà chưa đi Thì phải ta cứ thế mà làm thôi Mọi người cùng đi ra phía cổng bệnh viện, Mì Huy tiến lại phía bà La Man. Bà chủ, chủ tịch hỏi bà có về cùng chúng tôi không ạ? Bà La Man lắc đầu cười. À, tôi có vài người bạn ở đây, lúc nãy gọi họ đi uống cà phê. Không mấy khi quay lại thành phố Xê, nên ngày mai tôi sẽ về sau. Mọi người cứ về trước nhé. Mì Huy cúi chào bà La Man rồi trình bài lại với Vũ. Họ cùng chào vợ chồng Vũ Phong và Sơn rồi lên xe ra sơn bay. chia xe vừa hòa cùng dòng người trên đường, Phong quay sang vợ. Tí nữa anh quên, em về đây thì có ở nhà với ai? nguyệt Cát cười. Lúc trưa nghe anh nói ở bệnh viện nên em gọi mẹ về trong cú bi giúp em. Này em cũng gọi kể mọi chuyện cho mẹ yên tâm rồi. Vũ Phong thở vào. Mày quá, anh tưởng tiểu bảo bối ở nhà một mình. Nguyễn Cát lườm chồng, "Trời, ơi, em vô tâm thế hả?" Phong cười, "Không, em mới vô tâm." Nguyễn Cát, "Em chịu khó tự về một mình được không? Anh cảm thấy không yên tâm về Vũ." Nguyễn Cát đã quá quen với công việc và tình bạn của chồng nên vui vẻ gật đầu, "Dạ được ạ, anh cứ đi đi, cẩn thận nhé." Phong ra dấu ok với vợ, rồi quay sang Sơn, "Chúng ta đi theo họ ra sơn bay, Vũ lên máy bay." Tôi mới yên tâm phần nào Sơn gởi đầu Ok anh, gớm chiều này anh làm em suốt thất vọng với idol Vũ Phong bởi cười Đến vợ tôi còn nghi ngờ Thì cậu thất vọng là bình thường thôi Sơn cũng gửi theo Giờ thì em khẳng định chắc chắn Như đinh đóng cột Anh mãi là xoái ca Khi đã yên vị trên xe Phòng hỏi Cậu muốn xem đánh nhau không Sơn hào hức Có chứ ạ Em ấy nghe danh anh đầu võ Chứ đã được xem tận mắt đâu Ơ, mà sao em biết có đánh nhau ạ Phòng nhìn chiếc xe của Vũ Trầm chậm, chậm đi phía trước Cậu nghĩ bà ta rảnh rỗi Ở lại đây chơi sao Tôi nghĩ Vũ cũng biết Nên mới đưa theo trợ lý Một là cậu ấy nghĩ sẽ xử lý được Hay là cậu ấy sợ phiền tới tôi Nên mới ra tay một mình Nhưng bạn bè là gì Nếu không ở cạnh nhau trong lúc khó khăn Sơn vừa lái xe vừa gật đầu Em vụ các anh thở đấy Vừa hay lúc đó Bộ đàm phát ra tiếng của Kiên Anh Phong Có một chiếc xe đa bào theo xe anh Vũ Cũng là loại xe chống đạn Mà giờ em mới nhô ra Tên Lý vốn là đàn em lão thảy còn sống sót Sau vụ hỗn chiến nam đó Hắn ta là sát thủ chuyên nghiệp Và đang xây dựng lại phe gánh Phong gật đầu Tôi nhận ra sáng nay rồi Hắn cũng nhận ra tôi vì mắt Lý lộ rõ vẻ ngả nhiên Khi thấy tôi Sơn quay sang Phong Anh nói với ai đấy Phong hỉm cười Với một đồng đội lát cậu sẽ rõ Lâu này Sơn mới nhìn kỹ Chấm đỏ trên ngựa Phong Và lòng vườn hầm tràn không phục, Lại vừa hào hức Phong lấy điện thoại và bấm số Phía bên kia một giọng chấm ấm vang lên Phong cậu còn thời gian nghỉ Mà có chuyện sao Vũ Phong cười Có chuyện tôi mới được gọi cho thủ trưởng sao ạ Vị thủ trưởng cười lớn. Hải Âu gọi cho thuyền bầu rõ ràng có chuyện, chứ không lẽ đi uống trà sao? Vũ Phong gật đầu. Chả có gì qua mắt được thủ trưởng. Tôi mới phát hiện một đàn em của lão Thạch đang xây dựng lại với cánh. Hắn lại vừa tham gia vào một vụ báo cáo. Tôi đang đi sau xe hắn, xin phép thủ trưởng cho phép tôi sử dụng một số vũ khí và công cụ điều động theo lực lượng. Vị thủ trưởng có bỉ danh thuyền bầu ngạc nhiên. Có phải cậu nói tên Lý không? Tôi theo dõi hắn mỗi tháng nay và đang thắc mắc sao hắn lại vào làm văn thư trong một công ty nội thất tầm trung. Phong nói, dạ, hắn vào đó theo dõi một cô gái là nạn nhân trong vụ bắt cóc tôi vừa nói. Giờ hắn đang theo cô ấy ra sân bay của thành phố C. Trên xe còn có chồng cô ấy và một người nữa. Họ đều là doanh nhân thành đạt từ cái tốt. Họ chuẩn bị rời khỏi thành phố sau khi chồng tìm được vợ. Vị thủ trường nhíu mày dây lát rồi nói, được. Nhưng cậu phải nhớ nguyên tắc hành động không được làm ảnh hưởng đến nhà dân và chỉ dùng súng khi thực sự cần thiết. Tôi sẽ chỉ lên cấp trên và bàn hành. Vũ Phong giọng chắc địch. Rõ. Sơn hào hức. cả anh oai quá. Em hôm nay đều mở mang tầm hát rồi. phòng cười. Cậu có sợ không? Sơn lắc đầu. Không ạ. Vũ Phong nhỉ Sơn. Là nữa dù có chuyện gì cậu cũng phải ngồi yên trong xe. Cậu phải làm sao? thì tôi hết đường án nói với bố tôi đấy. Đây là xe chống đạn, nên cậu sẽ an toàn. Xe có thể mở bằng dấu vân tay của tôi, nên cậu không phải lo, rõ chưa? Sơn gởi đầu, rõ. Đổi ra sơn bay có một quãng khá vắng vẻ, và phong nghĩ hắn sẽ ra tay ở đó. Quả như dự đoán, khi xe của Vũ bắt đầu sẽ vào đoạn đường cao tốc, lúc này khoảng 3 giờ giữa chiều, đường khá vắng vì đang dở hành chính. Bà chiếc xe chống đạn đi thành một đường thẳng. Vũ đã nhận ra chiếc xe theo mình từ bệnh viện nên dạn vợ. Lại em mở yên trong xe nhé. Anh sẽ khóa chặt cửa. Xe này chống đựa đạn nên em cứ ngồi yên đây là được. Nghe chưa? Trình lo lắng. Vũ, họ có võ, có súng nữa. Vũ cười trở nan cô. Bố của con em cũng có nên em chờ lo. Anh bảo Huy sẽ ổn. Trình hà hốc miệng. Anh có súng á. Ai cho anh tàng chữ vũ khí? Vũ bật cười. Anh không dùng súng là việc ác mà tiêu diệt cái ác bảo vệ dân lành. Lời Vũ vừa dứt, thì chiếc xe phía sau vừa trước và xoay ngang chặn ngay trước đầu xe anh. Vẫn không vội vã, Vũ ra lệnh. Huy quay đầu xe. Huy vội quay ngoặt xe lại của lúc xe của Phong vừa lên. Thảy ra xe của Phong nằm giữa hai chiếc xe kia. Lý cũng quay ngoài xe theo Vũ và tạo thành một cảnh Hai chiếc xe chống đạn xoay quanh xe của Vũ Phong. Đến vòng thứ hai thì Vũ dừng lại, anh vào huy nhà nhã bước xuống xe. Phía bên kia, Lý của bát tên bạo trộm cũng xuống xe. Phong ra lệnh cho Sơn lùi ra phía sau, nên Lý không để ý đến Phong. Vũ hất hàm hỏi, "Muốn gì?" Lý nhế môi cười, "Cô gái trên xe, đưa người đây, mọi chuyện êm đẹp, bảng không chúng tôi không có mát đâu, chủ tịch ạ." Vũ mỉm cười bả bấy dựa vào thành xe. Súng của tôi cũng vô tình lắm. Lý hơi xử người, bà La Ban đã quên dạy dỏ hắn rằng, có trai bà từ năm 15 tuổi đã đạt một loạt giải lớn về võ thuật. Còn việc vũ học bắn súng thì quả là mẹ anh không biết. Lý rút súng chĩa vào Thiên Vũ. "Xin lỗi, Vĩnh biệt chủ tịch." Miệng nói, tay hàn bóc cò viên đạn sẽ không khí bay đi. Thiên Vũ vào huy tay ra, anh cũng rút súng hai viên đạn bay trong không gian và va vào nhau tạo nên một thanh âm khó chịu. Thiền vũ thổi thổi họng súng và nói bỏ cuộc đi. Lý cười ha hả mày đang nói cho ai nghe đấy lên. Sao hiểu lệnh của hắn ba tên đầu chảo lóc xong chỗ để mình đồ loạn rút súng bắn suối xả về phiêu vũ và huy. con đường ra sân bay vùn pháng vẻ này thế một cuộc đâu xung hỗn loạn nên ai cũng bỏ chạy vội vã. Thiền vũ và huy cùng bật cao người. Nhảm tay các sát thủ mà bắn Hai đánh bốn Khi Vũ bật cao người Thì Lý lập tức sơ cao cánh tay cẩm súng lên Nhưng một giây sau phía đạn của Vũ đã kim ngay vào cánh tay của Lý Hắn buông súng Tài kia bị lấy vết thương đang tùa máu xối xả Miệng chửi thề Mẹ kiếp